chương 12 Đàm phán phần 3 Cô vừa nghe xong, quả khí công tâm tức tồi lên tiếng Anh không tìm được vợ thì liên quan gì tới tôi chứ Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh Nếu như không phải năm xưa Chiếc quần xịp của trùng lên mặt tôi Hại tôi từ đó trở đi đen đùi, vui xẻo Thì sao tôi có thể bị đàn ông phản bội nhiều đến thế Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa có bạn trai Tôi đã tìm anh đòi bồi thường chưa Em không bắt tôi phải chịu trách nhiệm vậy tớ qua em đã làm những gì hả anh cảm thấy vui mừng mai mà đối tượng là anh nếu như đổi thành người khác thì phải làm sao chứ nhắc đến chuyện này cô lại cảm thấy đau đầu nước ốc có mím chặt môi buồn vã cú rụp đầu xuống rồi nói anh cũng đâu có thiệt thòi ngay cả lần đầu tiên của tôi cũng bị mất rồi anh có định thế nào nữa anh rõ ràng đưa món hòi lớn con cô thì thiệt thòi vô cùng đó chính là lần đầu tiên của cô. Bên ma lại mất đi một cách vô duyên vô cớ như vậy, con mất vào lúc cô chiếm hữu người đàn ông khác. Nếu biết trước xe rượu sẽ gây ra chuyện tầm bẫy tầm bạ đến mức độ này, đối qua dù có chết, cô cũng quyết không uống rượu thay anh. Lại còn tứ chi đẩn độn của cô, tại sao lại ngu ngốc đến mức trèo lên nhà anh? Cô có chết cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện này. Lần đầu tiên, thật không may, tôi cũng lần đầu tiên, anh Nguyễn miệng bật cười, Sau đó liền hăng rộng. Còn lâu ấy, anh nói đây là lần đầu tiên thì có thể tin được sao? Tôi có máu Trinh anh có không? Câu liền dịch chuyển trước gối xa một bên, chẳng còn biết thổi thẹn là gì nữa. Chỉ vào vết tích máu rộng trên chiếc ga trắng. Hồi còn đại học, không biết anh đã qua lại với bao nhiêu nữ sinh. Hơn nữa lần trước, còn lôi lôi kéo kéo hai người phụ nữ giàu có hơn tuổi. Vậy ma còn mà dày, mày dạn, nói đây là đây là lần đầu tiên của mình. Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người phụ nữ rồi, lại còn dám nói đây là lần đầu tiên của mình. Anh đi mà nói cho quỷ nghe ấy. Hay là tôi trả tiền cho anh nhé, anh nói ra một con số đi. Vương dĩ đi bỏ chạy, nếu như không chạy được, bây giờ xem ra phải dở chiêu chúc đế tiện nhất của bọn đàn ông, chí làm tiền mua chuộc. Lần đầu tiên trong đời, anh có suy nghĩ muốn bẻ gãy chiếc cổ của cô. Bởi vì nguyên do cấu tạo cơ thể, làm đàn ông đúng thật là suy xẻo Vĩnh viễn không bao giờ chứng minh được lần đầu tiên của mình Có cần ai phải cắt mạch máu Tuyên thệ cùng toàn thế giới Đây là máu trinh tiết của anh điều, điều đáng chết nhất chính là Cô còn dám nói chuyện tiền bạc với anh Viên đội chi Tôi thật sự muốn bóp chết em Anh nắm chặt hai bàn tay lại Tức giận lườm cô Cô sợ hãi đến mức Đưa tay lên để bảo vệ chiếc cổ của mình Rồi ngồi phê xuống mặt giường Giọng nói như thế sắp khóc Cô không cần tiền, vậy dứt cuộc anh muốn như thế nào. Chuyện tới qua, tôi thật sự không phải cố ý. Làm sao mà tôi biết được, sẽ xảy ra chuyện như thế chứ. Tôi vẫn luôn tưởng rằng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộ xuân mà thôi. Ai mà ngờ, nó lại là sự thật. Không những mắt to là lần đầu tiên của bản thân. Hơn nữa bây giờ là còn bị anh áp bức. Tại sao mọi chuyện lại thê thảm vậy chứ? Cô vẫn không nhẫn nhịn được, để nước mắt tuân trào. Em, đáng nhiên đang lành, tại sao phải khóc chứ? tối hôm qua cũng thế nói mãi nói mãi sau cùng lại lấy nước mắt ra hủ dọa anh hôm nay cũng thế cô đã học từ chiều khóc lóc từ lúc nào vậy anh bực bội chán nản vừa tới cạnh bàn lấy mấy tờ khăn giấy lâu nước mắt dùm cô rồi nói đừng khóc nữa chỉ cần em đồng ý là bạn gái của tôi trong nửa năm thì tôi sẽ không trừ kiếu chuyện tới qua nữa nửa năm sau em muốn thế nào thì sẽ làm như thế còn nữa Chiếc xe của tôi cũng sẽ chuyển nhượng cho em dùng, coi như phần thù lao nửa năm vất vả cực nhọc của em. Gặp phải cô chính là kiếp nạn có tránh bông trời đã ráng xuống cuộc đời anh. Bỗng nhiên, cô ngừng khóc, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh rồi nói, là bạn gái của anh trong vòng nửa năm. Tôi còn có thêm một chiếc xe nữa. Chiếc xe Pavarin Motor Works đó không phải là của công ty sao, không phải là sư tỉ vì một lột kéo anh ta về tập đoàn Tăng Thị, mà điều riêng xe cho anh ta sau lẽ nào là do anh ta tự mua chiếc xe đó giá trị lên tới 2 triệu nhà dân tệ tại sao anh ta lại phóng khoáng như thế không đúng ngô nữa anh ta thật sự là một tên trai bao như thế chẳng phải cũng kéo cô xuống nước sau làm bạn gái của tôi khiến em ướt ức như vậy sao anh nhìn thấy cô mãi chẳng phản ứng lại rồi sau cùng vô cùng tức giận không thể nhận định được mà nói thêm Không làm bạn gái của tôi cũng được, vậy tối nay để tôi cưỡng ép lại em một lần nữa, vậy con như về không ai nữa ai cả. Cô há hốc miệng, không dám tin vào tay mình, cô nhìn anh một cách tư giận, tiện tay vừa lấy trời cối bên cạnh đánh thẳng vào mặt anh. Kỷ Ngôn Tắc, anh đúng vào đồ đê tiện, anh chết đi, chết đi. Hai người lại quay trở về cảnh vần nhau như tối hôm qua, đối mặt với thề tấn công của biên lợi si, Kỷ Ngôn Tắc chỉ coi đó là mấy chiêu gạnh gỡ. Vẫn tiếp tục không thèm đánh trả, miếm môi không nói gì Một lúc sau, khi cô đã mệt noài, tốc độ chậm lại Anh chỉ nhẹ nhàng phản cầm lại một chiêu Đã có thể ôm chặt cô vào lòng Không nói tiếng nào, anh cứ như vậy ôm chặt cô nằm trên giường Anh đưa mặt vùi vào, trong mái tóc Rồi nhấm chặt mắt lại Hít thở mùi vị chỉ thuộc riêng về cô Anh hít thật sâu, hết lần này đến lần khác Viết nội chi không dám đánh anh nữa Ngốc ngách, lặng im nằm trong vòng tay anh, không động đậy gì. Bên ta thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tim mẽnh liệt, thình thịch, thình thịch. Tiếng trái tim là của anh hay là của cô? Tiếng nhịp tim chẳng khác nào tiếng thôi miên. Suy nghĩ của cô đã bắt đầu vỗn độn. Đầu óc không ngừng tái hiện lại những cảnh tượng tình cảm của hai người trong lần đầu tiên kia. Bàn tay cô bắt giác ấm nóng trở lại, hai tay chạm nhẹ vào phần thăng lương của anh. Còn chưa kịp để ra thì tiếng chuông di động đã gieo pha vỡ không khí hòa hợp lúc này cô vội vã định thần lại đế mệnh kỷ nguồn tác ra lung tung đứng dậy vuốt ngọn tóc mái dối bời kỷ nguồn các ảo não rút trước di động ra khỏi túi quần dặm nói không vui mấy alo ai đấy người ở đồi dê bên kia khẽ lặng đi mấy giây sau đó mới nói xin hỏi đấy có phải là kỷ tiên sinh không ạ tôi là Jesse ở cửa hàng thời trang mang quần áo đến cho ngài Thế nhưng tôi đã ấn chuông cửa nhà ngài rất lâu mà không có ai ra mở hết. Thật ngại quá, tôi sẽ ra mở cửa ngay. Anh dập điện thoại, ngước mắt nhìn viên luyện chi đang chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc của bản thân. Viên luyện chi vừa hay ngước mắt lên, tặng anh ánh mắt hình viên đạn. Kỷ ngôn tóc phơ lờ thái độ của cô, ánh mắt xuống lại trên chiếc áo sơ mê trắng trên người cô mấy giây. Trong lòng đưa ra một quyết định to lớn. Anh nhanh bước dọc ra khỏi phòng, sau đó mở cửa nhà. Anh Kỳ lên tờ biên Lai like, sau đó trả lại người nhân viên giao hàng một trong những món đồ đưa tới. Trước này không cần đến nữa. Khói miệng người nhân viên khẽ co giật, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia. Vài giây sau, cô liền rời đi với một khuôn mặt tươi tắn. Bước vào trong phòng, kỳ ngón tóc vứt quần áo ra trước mặt viên lượng chi rồi nói Mó thay đồ đi. Viên lượng tri chi nhìn chiếc váy và đôi giày trong tay, con cả, áo lót, quần lót, quá miệng bớt ra co giật sau đó nhanh chóng ôm chúng chạy vào trong phòng thay đồ. Khi nhìn thấy giá treo, trên bộ quần áo lót, có bác giác nhú chật máy lại, sau đó lật tiếp giá tiền của chương váy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ngẩn mặt lên nhìn căn phòng thay đồ này, sau đó bước tới phía trước tủ quần áo, tiện tay lật dở đống quần áo, nhìn nhãn hiệu, liền mím chặt môi. Khi xem kỹ từ bộ áo vest quần nâu, cà vạt, thắt lưng, dày da, miệng cô hóa hốc đầy kinh ngạc, Nhớ lại cách bài bồ trang trí trong căn phòng này Cô đưa tay lên sống cằm Ngơ ngẩn đứng trong phòng Cô thực lòng không thể nào tưởng tượng nổi Người đàn ông mà trước kia cô từng miểm mai cười khẩy Cả năm mặc mỗi một bộ quần áo Rồi cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kỹ Lại chính là một người đàn ông đạt tiêu chuẩn 3C Tại sao tên đàn ông này lại nhiều tiền đến vậy chứ Cô bất xác nhớ lại lần trước Khi gặp anh ở ngoài cửa vào hộp đêm Nhìn thấy anh lôi lôi kéo kéo hai người phụ nữ giàu có. Quần áo lúc này cô mặc là do anh ta mua. Nếu như nói tiền của anh là do mấy người phụ nữ kia cho. Vậy thì điều này có nghĩa là cả người cô bến rác dùm mình ướn lạnh. Dừng lại, dừng lại, tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Cô hít một hơi thở sâu, cô nghiền sang người lợi, mà quần áo. Trong lòng cô ngừng nguyên rủa tại sao tên đàn ông này lại có thể mua quần áo vừa vặn với cô thế. Đúng là đáng ghét. Mở chiếc váy ra, cô vô dĩ thử rằng đây là một chiếc váy liền. Thì ra, nó chỉ là một chân váy. Anh có nhầm công chữ, chỉ là chân váy thôi, anh không hề mua áo bên trên. Cứ như vậy, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng tinh của anh kết hợp cùng chiếc chân váy tuyệt đẹp. Phía dưới đi đôi giày lấp lánh ánh vàng, không cao cho lắm, chậm dãi bước ra khỏi vòng tay đồ. Có phải là anh cố ý không? Cô đưa tay lên chỉ anh, tỏ ra trách móc. Anh nhìn vào chiếc áo xơ mi to rộng cô đang mặc trên người, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nên chóng trả lời. Có cái mặc rồi, còn tỉnh toàn cái gì, mua thêm một chiếc không phải là tốn tiền sao? Chỉ riêng chiếc còn lót ít vải nhất, cũng đủ tiền mua hai, ba cái chèo phông rồi. Rõ ràng anh không phải vì tiếc tiền. Anh đi tới gần chỗ cô, đưa tay cởi nút thắt phần dưới áo trên người cô. Cô lập tức tòm lấy tay anh rồi thét, này này, anh muốn làm cái gì thế? Đừng tưởng rằng anh hiến tặng phần trên, bỏ tiền mua phần dưới, mà tôi để mặc, anh làm gì thì làm đâu đấy. Nếu như anh dám thất lệ với tôi, tôi nhất định sẽ đánh nát đầu anh. Anh phất lờ lợi uy hiếp của cô, rút tay ra, nhanh chóng cởi phần thắt nút phía dưới ra. Cô ngây người nhìn vào áo thắt nút của mình, đúng là trông đẹp hơn rất nhiều so với phong cách điên cuồng ông nãy. Đột nhiên, tiếng động kỳ dị phát ra từ phần bụng dưới, khiến cô lùng túng đỏ bừng cả mặt. Anh mím chẳng đôi môi, không nói tiếng nào. Ít đàn ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng bếp. Kỳ ngón tay lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra, sau đó nói với cô. "Chỉ có cơm rang trứng thôi." Cô bĩu môi nói, miễn cưỡng chấp nhận. Có điều, lúc này Viên Duệ Chi thật sự rất đói." Liêu nhiao mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã sắp 12 giờ trưa rồi. Anh ngước mắt lên, mỉm cười dịu nhẹ. Viên Duệ Chi ngồi trên sofa, nhìn anh thuần thục rang cơm trong bếp. Cảm giác hơi kỳ quái, thế là đành đưa hai tay ra nằm lấy chiếc áo của mình rồi nói chuyện vu vơ. Cái đó, bộ quần áo mặc trên người hôm nay, tôi không có tiền trả anh đâu. Cứ coi như anh vứt quần áo của tôi đi thì phải bồi thường đấy. Còn về việc làm bạn gái của anh trong vòng đửa năm, coi như cô đã mặc nhận. Nếu không thì biết phải làm sao, ai bảo cô đã nốt chử người ta. May mà anh không bắt cô phải đền bù tiền bạc, nếu không cô thật sự muốn chết luôn cho rảnh nợ. Tôi đã nói từ trước rồi. Từ đó đến nay chưa hề dám đặt hy vọng gì vào em. Anh bê hai đĩa cơm giang trứng rồi bước ra ngoài. Viên luyện chi chậm mắt nhìn kì ngôn tắc, lập tức cướp đĩa thức ăn trong tay anh, sau đó ăn hùm hụt như trâu. Mùi vị rất ngon, đây có thể coi là đĩa cơm giang trứng ngon nhất mà cô từng ăn trong cuộc đời. Ngày 15 tháng sau, ông ngoại tôi tổ chức đại thọ 80 tuổi. Em cùng tôi về nhà một chuyến. Anh ăn vài miếng cuối cùng đã có thể nói ra những lời dồn nén bế lâu Tôi biết rồi, cô nhùm nhòm nhai cơm trong miệng Thì ra là sợ người lớn cằn nhằn mới bắt cô phải làm bạn gái trong nửa năm. Thảo nào mà anh ta lại đưa ra yêu cầu kỳ quái dị tổ đến vậy. Nhất định là anh sợ người nạn biết chuyện anh làm trai bao, cho nên nhân cơ hội này uy hiếp cô. Hả? Tại sao đột nhiên lại có cảm giác vấn kích, vui vẻ đến vậy chứ? Cô bỗng nhiên rực nhớ ra việc gì? Liền đưa đũa lên chỉ về phía anh nói là bạn gái anh trong 10 năm cũng được nhưng anh không được nhân cơ hội này chiếm là tôi nữa Ví dụ như những chuyện như nắm tay, ôm hôn đều không được Còn nữa, sau này khi ở công ty không được sai bảo tôi như lao động chân tay Tôi hứa với anh, không phải vì tôi muốn có chiếc xe của anh Tôi chỉ có muốn sau này có người nào đó nói tôi đã khiến anh ta thiệt thòi Thì ra rõ ràng là em đã chiếm được món hồi còn gì còn gì nữa không đầu cô lại sắp sửa dối bầy lên bỗng nhiên viên luyện chỉ hiểu ra anh đang ngầm ý chuyện gì liền nói lại tạm thời tôi mới chỉ nghĩ có vậy thôi sau này có thêm điều gì sẽ nói với anh sau nếu như không còn nữa thì đổi lại tôi đưa ra yêu cầu bắt đầu từ hôm nay trở đi em phải thú hết lại những gai góc trên người cứ thử đâm vào người tôi lần nữa xem lượm cái gì mà lượm cô chậm mắt lửa manh rồi nói chuyển bạn thành thù Việc này không thành vấn đề. Không thành vấn đề, vậy thì mau ăn cơm đi, ăn xong rồi đi rửa bát. Rửa bát xong rồi còn đi làm. Sau khi ta làm, đợi tôi rồi hãy ra về. Cô mặt anh vẫn cứ bình tản như không, cho dù là đang giao lệnh cho cô, nhưng cũng tỏ ra vô cùng hợp lý. Như thể tất cả mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Cô vẫn nhồm nhòm nhài nhà cơm, vừa ăn vừa nói. Tại sao tôi phải rửa bát? Tại sao sau khi ta làm là phải đợi anh? Cơm là do tôi giang. Em chỉ phải ăn, không chịu lao động gì sao Bảo em đợi tôi cùng về là để bổ sung kiến thức Làm thế nào để trở thành người yêu được Em có hiểu gì về tôi không? Em có biết tôi thích ăn gì, thích uống gì không? Lại biết tôi có thói quen gì không? Không nhanh chóng làm tốt công tác này Em muốn để tôi mất mặt vào buổi tiệc đại thọ tháng sau chắc Người phụ nữ đầu heo này Ngay cả việc anh muốn hẹn hò cùng mình cũng không biết Anh không giữ gì chứ Cô đã ăn xong hết phần cơm của mình Nhưng vẫn chưa cảm thấy no bụng Đến là tranh nốt phần cơm của anh, cắt hết toàn bộ sứa cơm còn lại trong đĩa của anh vào đĩa của mình, không để lại cho anh bất cứ thứ gì. Cô quyết định hóa bi thương thành động lực ăn uống, quyết đánh bại anh trên bàn ăn, để cho anh đói mà chết. Nhìn thấy sáng vẻ ngốc nghếch của cô, khoé miệng anh khẽn nguyền lên. Ăn cơm rồi rửa bắt xong. Biên luyện chi nhanh chóng rơi khỏi chỗ ở của kỷ ngôn tắc. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô mới biết rằng mình đang đứng tại một trong những tòa nhà đắt đỏ có giá trị trong khu đô thị cao cấp này tuy rằng vô cùng hiếu kỳ về mọi thứ của kỳ nguồn tắc thế nhưng cô lại càng muốn nhanh chóng thay đi chiếc sơ mi nam trên người lúc này nếu không với bộ dạng bây giờ khi đến công ty cô nhất định sẽ chết đuối trong đống nước miếng của bọn đàn bà con gái ở công ty mỗi một, một chiếc áo phông xẻ tiền bên quầy ven đường cô vợ vã chạy tới công ty khi tới công ty ngoài việc bị mấy đồng nghiệp cười nhau tất cả mọi người đều bình an vô sự Trái tim cô cũng bớt thấp thỏm lo lắng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Triệu dạ quan nhìn thấy cô, lên mỉm cười đầy ám muội, trả cho cô chiếc ba lô rồi hỏi. Chi Chi, tối qua em ngủ có ngon không? Khuôn mặt cô bắt giác nó bừng lên, sau vài giây mới có thể bình tĩnh lại được. Nhận lấy chiếc ba lô, cô ưỡng thẳng ngực lên nói. Ngon như con khỉ, tại sao tối hôm qua anh không đưa em về nhà? Triệu dạ quân thi tầm lên tiếng. Này! Em không thể nào trách anh được. Từ hôm qua anh muốn đưa em về tận nhà. Nhưng chính em nhất quyết ngủ trên chiếc sofa nhà kỳ tổng. Không chịu rời khỏi. Anh với Tiểu Lưu đang phải bỏ em ở lại đó. thì ra vẫn là do bản thân cô tự mình mò lên nhà anh. Hơn nữa lại còn ăn vạ quyết không chịu đi. Biết được chân tướng sự việc còn kinh khủng hơn là khi không biết. Bận ruộng một hôi. Cô liền vào bộ vệ sinh. Nhìn thấy chị kế toán ở bộ phận tài vụ của công ty. Đang về một chiếc bụng lớn. Dòng đầu liền lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Vấn đề xuất hiện khá nghiêm trọng. Đó là không biết tối qua sau khi chiếm đoạt người ta xong, nếu có xui xẻo đến mức chúng thêm một phần tưởng khác nữa không. Cô vội vã chiếm bồn cầu, đóng chặt cửa lại. Dương dương lấy chiếc di động ra, gọi đến số của kỷ ngôn tắc. Chỉ mấy giây sau, cô đã nghe thấy giọng nói gấp gấp của anh. Có chuyện gì? Cô không biết phải mở miệng như thế nào, ấp ba ấp úng. Cái đó, tối hôm qua... Có chuyện gì thì em mau nói đi, tôi còn đang phải nói chuyện cùng khách hàng. Cô quyết định điều mình rộng lên thì tầm lên tiếng. Tối hôm qua, anh có mặc áo mưa không? Đầu kia điện thoại im lặng một hồi lâu. Này, rốt cuộc tại sao anh không nói gì? Rốt cuộc là anh có dùng cái đó không? Anh thật sự làm cô lo lắng đến giết mất. Đợi một chút nữa, tôi sẽ gọi điện lại cho em. Anh nhanh chóng dập tắt điện thoại, cô mím chặt môi. Nhìn vào chất di động, tức đến mức suýt nôn ra máu. Ngồi trên bồn cầu được khoảng 3 phút, cuối cùng cô cũng nhờ được điện thoại của anh. Cô vội vã cặn hỏi, Tối hôm qua, rớt cuộc là anh có dùng cái đó không? Giọng nói của anh vô cùng chán nản. Buổi tối hôm qua, cả ai chúng ta để uống rượu say mềm, em đè lên người tôi rồi trồm lên giường. Tôi để đâu ra thứ đồ đó chứ? Nói một cách chính xác, thì anh làm gì có thời gian tìm mấy thứ ấy? Cô thật sự rất muốn chết luôn cho rồi. Ngộ nữ bất hạnh, được thêm chiến lễ phẩm vào cô. Một kiều nữ chưa thành lập gia đình, phải làm sao đây? Cô vẫn còn muốn cưới chồng. Này, có phải em sợ có thai không? Giọng nói của anh hơi run dẩy. Phí lời, đương nhiên là sợ rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sắp sửa bật khóc. Mẹ kiếp, còn như tôi đem đuổi là được rồi. Sau khi tan làm, tôi sẽ vào cửa hàng mua một phí thuốc tránh thai sao quan hệ xem sao. Anh nghe thế vệ liền thoát cáu, không cho phép em đi mua của mấy thứ đó sẽ hạnh lắm cho sức khỏe, nếu như thật sự bất hạnh dành được chiến lợi phẩm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi sẽ cưới em. Cô nghe người ra, trong đầu là một khoảng trầm mãi cho tới khi đầu dây bên kia không ngừng alo vài tiếng, cô mới tước thức hét lên. Mẹ kiếp, ai cần anh phải chịu trách nhiệm chứ, ai cần, anh phải cưới tôi, tôi không muốn xin con ra cho anh đâu, anh là con lợn chết đáng ghét. Mắng xong, cô nhanh chóng dập máy, nghe thấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm, nói một lời cô, nước mắt cô liền tuôn trào khỏi bờ mi. Cô mím chặt môi, ngồi trên bồn vệ sinh, cũng không biết suốt cuộc mình đang khóc hay đang cười nữa. Cô đã cưỡng đoạt anh, nước chửng người đàn ông, vừa lần đầu gặp đã muốn tẩn cho một trận tơi bời. Bây giờ người đàn ông đó nói muốn chịu trách nhiệm, trong lòng cô lại dối bời, không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Tuy rằng tiền đề là hai người có đứa trẻ, Nhưng nghe được những lời nói đó cô lại cảm động một cách vô duyên vô cớ hay nói chính xác là cảm thương chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm vừa hỏi trên đời này có mấy người đàn ông bằng lòng chịu trách nhiệm chứ uống hồ chi người phụ nữ sau khi làm chuyện đó bằng lòng uống thuốc tránh thai người đàn ông nào mà chẳng sung sướng mừng thầm thế nhưng anh lại không hi vọng cô uống thứ thuốc tránh thai sau khi quan hệ rồi mở miệng nói sẽ chịu trách nhiệm sẽ lấy cô nghĩ tới việc mẹ sau khi xin cô ra đã bị bố bảo tình Bạc Nghĩa bỏ rơi mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mặt so với mẹ mình cô em mắn biết bao ít nhất thì người đàn ông này chấp nhận chịu trách nhiệm với cô cho dù người đàn ông đó là người cô gặp lần nào cũng muốn đánh lần đấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi phòng vệ sinh vô sĩ im lặng nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn cô mở di động ra nhận được một tin nhắn của Có khi tàn làm, đợi tôi, không cho phép búng thuốc. Tên đàn ông đáng ghét này, tại sao lại phải chịu trách nhiệm đến thế? Lại còn kém cô vừa đau lòng, vừa khóc nức nở. Đúng là một tên khốn kiếp. Cô lau khô nước mắt, vội vàng nhắn tin trả lời anh.